Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nên bà sẽ lên kế hoạch thật tốt. Bà bữa cơm cộng thêm bữa khuya cùng với điểm tâm. Nấu mấy thứ đổ bồi dưỡng để tầm bồ cho con gái một chút. Vậy thì sẽ không thành vấn đề gì đâu. Cô thuận theo đắp lại sự quan tâm của mẹ. Dù sao vẫn là con cái đi tha hương. Có ai mà không tưởng niệm mùi vị của mẹ chứ. Cô lại nghĩ đến vấn đề mình vẫn quan tâm mấy ngày gần đây. À đúng rồi mẹ à. Thần thể của ba mẹ vẫn khỏe chứ. Trở bệnh phòng tốc cũ của mẹ ra Cũng không có vấn đề gì lớn cả Thế nào, tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy chứ Mẹ Tuấn Vi dừng lại động tác Rồi nghiên đầu hỏi ngược lại Không có gì Chỉ là cha của bạn con đột nhiên ngã bệnh Con lo lắng hai người Cô để rĩa sao xào xanh bếp trên bàn Rồi sau đó làm nũng liếc về phía mẹ Mẹ và ba nhất định phải cẩn thận Bảo trọng thân thể Luôn quan tâm chú ý đến tình hình sức khỏe của mình Có vấn đề phải lập tức đi bác sĩ biết chưa Mẹ Tuấn Vi nhìn cô Được con gái quan tâm khiến bà vui mừng nở ra một nụ cười. Con không cần phải lo lắng cho ba mẹ. Ngược lại, con cũng đừng để cho chúng ta lo lắng mới đúng nha. Mẹ Tuấn Vy mà thừa cơ nhắc đi nhắc lại. Con nào có chứ? Thì Tuấn Vy thấy quái lạ. Lại còn không sao? Con gái bác Lý cũng đã làm mẹ rồi. Còn con thì sao hả? Cũng 29 tuổi rồi, còn không ai thèm lấy đó. Mẹ Tuấn Vy lành lành lướt cô một cái. Trời ạ, lại là con gái của bác Lý. Thật là đáng ghét mà, cô ta làm chi phải kết hôn sớm như vậy, sinh em bé sớm như vậy chứ, hại cô bị so sánh nhiều lần như vậy. Thì Tuấn Vy không nhịn được âm thầm mặt trận trừng mắt. Con không có ai thèm lấy mà, hồi nữa con hiện tại đã 28 tuổi rồi, cũng không phải là 29. Mỗi một lần mẹ nói con lại già đi một tuổi nha. Cô kích động mà cất lời kháng nghị. 28 tuổi, 29 tuổi cũng như nhau thôi, bỏ 4 năm lên cũng coi là 30 tuổi. Mẹ Tuấn Vy biểu môi, bài dĩa gà luộc đã chặt ra bàn rồi bưng lên phòng ăn. Trời ạ, lại càng nói lại càng ra kìa. Cô theo đuôi ở phía sau không chịu nổi mà oa oa kêu lên. Đó chính là sự thật, bây giờ mới biết tuổi của mình không còn nhỏ nữa sao hả? Mẹ Tuấn Vy bổ thêm một đau nữa, thì Tuấn Vy trúng chiều thì thiếu chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Có thể ăn cơm rồi sao? Bà Tuấn Vy nghe thấy mùi thơm bay ra. Lại nhìn thấy hai mẹ con đã bưng thức ăn ra thì Liên tự động mà đi lấy đũa bắt đũa để giới cơm. Ai già? Bạn già à? Không phải lần trước, ông nói về La Vương muốn giới thiệu con trai hắn cho Tuấn Vy nhà chúng ta hay sao? Mẹ Tuấn Vy cất tiếng hỏi. Đúng đúng nha, tôi phải đi gọi điện thoại. Đừng nhắc nhờ thì ba Tuấn Vy lập tức buồn bắt đũa. Hành động mười phần nhanh nhẹn vội vàng đi liên lạc với bạn cũ. Ba, khoan đã, gọi điện thoại làm gì chứ? Thì Tuấn Vi liền vội vàng kéo cha lại mờ mịt cất tiếng hỏi. Thì hẹn hò chứ sao, thờ dịp còn ở nhà, để bà xem xem có thể hẹn ăn bữa tối, hôm nay hoặc bữa trưa ngày mai hay không. Bà Tuấn Vi trả lời như là chuyện đương nhiên. Bà nói gì ạ? Không được không được, con không muốn hẹn hò Thì Tuấn Vi sừng sốt trong giây lát, giống như là bị điện giật vội vàng kích động mà cự tuyệt. Tại sao lại không được chứ? Con đã không có bạn trai, nên quen biết một chút bạn bè khác phái, như vậy mới có cơ hội nha. Mẹ Tuấn Vy co mày lướt nhìn con gái Đang cự tuyệt mãnh liệt Bởi vì bởi vì con đã có bạn trai rồi Giới tình tế cấp bách Thì Tuấn Vy thành thật mà khai ra Lời vừa cắt ra thì hai ông bà Đồng thời kinh ngạc mà nghẹn học Nhìn chân trối Nhìn mặt ba mẹ vừa kinh ngạc lại vừa ngơ ngác Thì Thi Tuấn Vy âm thầm thờ dài Đúng là hết cách nha Cô cũng không muốn đi hẹn hò Cũng không thể đi xem mắt Không thể làm gì khác hơn là đành phải nói thật Miễn bị ba mẹ thúc ép Chẳng những có lỗi với phùng cương diễm, đối với đối tượng hẹn hò cũng là thất lễ đi. Còn có một người bạn trai tình cảm rất là ổn định, cho nên thật sự là không đi gần đi xem mắt đâu. Thấy ba mẹ còn chưa kịp phản ứng, cô liền nói một cách rõ ràng hơn. Là thật hay là giả đó? Vậy tại sao con lại không nói sớm chứ? Nếu rất là ổn định, vậy thì tại sao con mang về nhà cho ba mẹ biết hả? Hai ông bà vừa mừng vừa sợ cùng lúc mà nghi vấn, thì Tuấn Viên ngoan ngoãn mà trả lời. Từ từ để ổn định đã ạ. Chờ thời cơ đến tự nhiên con sẽ dẫn anh ấy về nhà. Cái gì gọi là thời cơ đến chứ? Mẹ Tuấn Vy không hài lòng với cách nói này. Thì đợi đến lúc chính thức bàn việc kết hôn đã ạ. con người của Tuấn Vy chuyển nhanh như trước, rõ ràng đang suy nghĩ lý do. Không cần chờ đến khi đó, trước khi để cho cho mẹ dám định đã, xem nhân phẩm có được hay không. Ba và mẹ của Tuấn Vy đều nóng lòng suốt sình dịch. Nhân phẩm đương nhiên là rất được mà. Cô cấp tiếng cười khan Bé không tin, lời nói của con không đáng tin một chút nào. Mẹ Tuấn Phi không cách khí mà trăn trọc, bà mẹ ăn muối còn hơn nhiều hơn con ăn cơm, tuyệt đối là biết nhìn người hơn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net